Phần 2. Con cá năm cân của Sam Walton. Người ta bảo Walmart kiếm 10 tỷ đô la mỗi năm, nhưng những người trong công ty không suy nghĩ như thế. Nếu anh chi 1 đô la, vấn đề là anh phải bán được bao nhiêu đô la hàng hóa để kiếm được 1 đô la đó. Với chúng tôi, đó là 35 đô la. Ron Lovelace, một trong những nhân viên quản lý đầu tiên của Sam Walton, người từ bốc xếp kho hàng trở thành phó chủ tịch tập đoàn. Larry English hiện năm mươi bảy tuổi sinh trưởng ở Harrison bang arkansas nơi thậm chí tới ngày nay vẫn là một thành phố nhỏ phải đi mấy giờ trên con đường ngoằn nghèo hai làng xe mới tới được những thành phố lớn hơn như pacific lúc mười bốn tuổi Larry English tìm được việc làm ở walmart cửa hàng số hai thời đó nằm ở một khu mua bán ven đường trông có vẻ như những quầy hàng xén hơn là một walmart hiện đại theo tiêu chuẩn bây giờ các trần nhà của cửa hàng số hai Nguyên thủy thấp đến mức Ellis có thể với tay chạm được, còn bài trí thì lộn xộn. Ở đâu chứ ở Harrison Arkansas thì làm gì có những thứ màu mè như gạch phong. Ellis nói, chỉ cần có một sàn xi măng trần trụi. Ellis bắt đầu làm ở cửa hàng số hai. Chỉ vài tháng sau khi cửa hàng này khai trương và ở tuổi mười bốn, anh hấp thu một văn hóa, một triết lý và một đạo đức làm việc sẽ định hình suốt cả cuộc đời mình. Ông chủ đầu tiên của anh là Don Whitaker nhà quản lý chột mắt huyền thoại cộc cằn tới mức bị gắn biệt danh là gấu già ấy liệt nói ông ta thô lỗ như một tay trung sĩ huấn luyện tân binh nhiệm vụ đầu tiên của Whitaker giao cho cậu bé bốc xếp kho hàng này là đi ra đằng sau cửa hàng số hai và chất hết mớ thùng hộp và rác rưởi lên xe tải gia súc bởi vì cửa hàng không có xe chở rác. tôi làm việc chừng 30 hay 45 phút trên đống rác ấy tôi nghĩ mình có làm tiếp chuyện này hay là bỏ luôn rồi tôi nghĩ nếu lão già này muốn mình đi, thì mình phải cho lão ta thấy mình là người thế nào. chưa đầy hai mươi tuổi, ấy lịch đã là phó quản lý của các cửa hàng số năm, số một, số mười và số ba, Conway và Roger ở Arkansas, Telequa ở Oklahoma, Zendale ở Arkansas. Anh thành người quản lý một cửa hàng riêng của mình lúc hai mươi tuổi. năm 1970, cửa hàng mười tám ở Nepo, Arkansas. đó là một cửa hàng rộng hơn hai nghìn bảy trăm mét vuông. Và người quản lý thực tế làm hết mọi chuyện, ấy liệt kể, chúng tôi có 35 gian hàng khác nhau, chúng tôi tự thuê nhân viên, chúng tôi đặt mua hàng bất kỳ thứ gì chúng tôi cảm thấy mình đủ lớn mạnh để đặt mua. Cố già Whitaker và Sam Watten đã dạy cho Larry Ellis trở thành thương gia suốt những năm niên thiếu của anh. Đến năm 20 tuổi, anh chịu trách nhiệm cho chuyện kinh doanh của cửa hàng số 18. Chúng tôi có nhiều con số phải đạt được, ông Watten là người của những con số. Nếu ông ta điện thoại cho anh lúc 8 giờ sáng thứ Bảy, anh khôn hồn phải nắm rõ doanh số từng ngày, của cả tuần lễ, anh khôn hồn phải nắm rõ hơn nửa ngân khoản chi phí là bao nhiêu, tỷ lệ với doanh thu. Chỉ với vài chục cửa hàng, những yếu tố then chốt của nền phong hóa Walmart đã bám chắc, mua hàng rẻ, bán hàng rẻ, và nếu bạn sẽ bán cùng thứ hàng như các tiệm khác nhưng bán rẻ hơn, việc khống chế chi phí của chính mình còn hơn là một mục đích, chuyện đó phải là một yếu tố nền tảng của việc kinh doanh từng ngày một trong những chi phí mà các quản lý cửa hàng thời đó có thể khống chế mà vẫn khống chế tới ngày nay chính là quỹ lương chi phí cho nhân sự và việc tồn trữ hàng. khi ánh liệt là quản lý cửa hàng số 18 có già Whitaker hóa ra lại làm xét anh lần nữa ông là quản lý các cửa hàng trong địa bàn cấp huyện. à tôi có ngân sách quỹ lương là tám phần trăm ở cửa hàng tôi đang quản lý lúc đó. ánh liệt nói tôi vừa nhận một phó quản lý mới một người phụ tá thứ hai tôi rất mừng. Một hôm, Whitaker gọi điện tới hỏi, quỹ lương của cậu là bao nhiêu? Tôi đáp, 8,1%. Thế là Whitaker nói ngay, tôi đã bảo cậu ngân sách là bao nhiêu? 8% thôi. Thời đó, trong một cửa hàng có doanh số 1 triệu đô la một năm, Larry Ellis đã lối chỉ tiêu quỹ lương, chi phí vượt mức của anh sẽ lên tới 1.000 đô la một năm, 20 đô la cho chi phí lao động bổ sung mỗi tuần, 3 đô la mỗi ngày, cấu già hành động ngay, ông ta bảo. Vì cậu không thể kiểm soát quỹ lương, tôi sẽ kiểm soát cho cậu. Hãy gửi tên phụ tá mới tới Polapun, Missouri đi. Leji Ellis bằng năng lực của mình, sau này cũng trở thành một giám đốc khu vực hiện thoại của Walmart, chẳng kém gì gấu già Whitaker. Ellis sẽ khai trương cửa hàng 7.500m2 đầu tiên, số 278, ở Sreverport, cửa hàng 10.000m2 đầu tiên, số 512, ở Pachur, và cửa hàng đầu tiên có doanh số 1 triệu đô la không phải trong một năm mà chỉ trong một tuần cũng là số năm trăm mười hai nhưng ngày đó ba mươi năm trước anh chỉ là một người quản lý cửa hàng non nớt làm việc cho gấu già và chi lốt quỹ lương hai mươi đô la mỗi tuần và kết quả là mất luôn một người phụ tá mà anh hết sức cần ấy lịch nhớ lại phản ứng của mình gấu già làm ta hơi thất vọng và vì thế mà ta lại thất vọng với chính mình vì không xoay sở được con người với những đồng đô la mình có mục đích là làm sao quản lý cái doanh nghiệp ấy như thể đó là tiền túi của mình kia với các đối thủ cạnh tranh và giới kinh doanh và thậm chí với người mua sắm một trong những câu hỏi căn bản nhất về walmart cũng là những câu hỏi đơn giản nhất sao họ làm được chuyện đó sao họ bán được cũng chính thứ hàng đó cùng lại bàn kẽ răng cùng lại bao mười cân thức ăn cho chó cùng hộp đồ chơi ráp hình lego với giá thấp hơn tiệm tạp hóa cuối đường hay siêu thị tiger kệ bên câu trả lời bắt đầu từ việc đào tạo lazy ếnh lịch và việc đào tạo cả một thế hệ nhân viên quản lý walmart những người hợp thành nền tảng Không chỉ của các cửa hàng đầu tiên của công ty này, mà còn là nhân sự ở tổng văn phòng, và cả một nền văn hóa công ty mạnh mẽ nữa. Trong khi hầu hết mọi người đều ý thức được chuyện làm việc trong các cửa hàng Walmart ra làm sao, chỉ cần đi mua sắm là biết, họ không hề biết được chuyện làm việc cho tổng văn phòng Walmart ra làm sao, và một giám đốc Walmart ra làm sao. Đâu là cái gốc văn hóa bên trong tòa nhà, đang điều hành công ty lớn nhất lịch sử loài người này? Tất cả chúng ta ít nhiều đều có thể hình dung chuyện làm việc cho Senator Motor vào thập niên 50 ra sau, hay một IBM Man làm cho ông trùng điện toán Big Blue vào thập niên 60 và 70, hay chuyện làm việc cho Amazon và Apple trong thời đại dotcom ra sau. Ngay lúc này, OneMath là công ty biểu tượng của nền kinh tế Mỹ, văn hóa quản lý là điều trọng yếu cho sự thành công và thế lực của công ty này. Thế nhưng văn hóa văn phòng của OneMath là khoảng không bí hiểm, vì các nhà quản lý và điều hành OneMath gần như không bao giờ hé miệng về những kinh nghiệm của họ. Cái nguyên tắc tài chính mà Larry Lịch, người chưa bao giờ vào đại học, đã học tại cửa hàng số 18 ở Newport, Arkansas, chỉ là một trong nhiều yếu tố của nền văn hóa đó. Nhưng 35 năm sau khi Ấn Lịch lần đầu tiên trở thành nhà quản lý, có thể thấy rõ cái nguyên tắc ấy trong các báo cáo tài chính của Walmart hôm nay. Để bán được trị giá hàng hóa 100 đô la, Walmart chi phí ít hơn Tiger 3,1 đô la. Trong việc bán lẻ, đó là một lợi thế khổng lồ điều đó có nghĩa là với bất kỳ món hàng nào tiger bán giá một trăm đô la thì walmart đều có thể bán giá chín mươi sáu phẩy chín mươi bảy đô la hay walmart có thể giảm ba mươi xu bất kỳ món hàng nào tiger bán giá mười đô la để bán với giá chín phẩy sáu mươi chín đô la tiên độ trên lệch đó là cốt lõi của hiệu ứng walmart đó là nơi khởi nguồn sức mạnh thu hút khách hàng sự lơ bền và ưu việt của nguyên tắc tài chính ấy hôm nay càng rõ rệt hơn theo một cách khác Đó là nguyên nhân cội rễ của những cáo buộc và vấn đề nghiêm trọng nhất mắt phải đối mặt với hàng loạt vụ kiện và điều tra lẫn tiết lộ về những thông lệ lao động của OneMath. Từ hai đầu nước Mỹ, hàng chục vụ kiện cáo buộc các chủ cửa hàng thường xuyên ép nhân viên lãnh lương giờ phải làm thêm thời gian mà không được trả công phụ rồi. OneMath gần đi phải giải quyết một cuộc điều tra tự liên bang với một khoản tiền nộp và kỷ lục về chuyện sử dụng hàng trăm người nước ngoài nhập cư bất hợp pháp để lao trùy các cửa hàng. Công ty này cũng phải đương đầu với một vụ kiện lao động lớn nhất lịch sử, vụ kiện phân biệt đối xử nhân danh 1,6 triệu phụ nữ hiện và từng làm cho Walmart cáo buộc các nhà quản lý của công ty luôn cố tình trả lương thấp và không thăng chức đối với nữ nhân viên. Một bài trang nhất trên tờ The New York Times năm 2004 tiết lộ khoảng 10% các cửa hàng Walmart Có thông lệ khóa cửa nhất nhân viên bên trong suốt đêm, Walmart đã bỏ lệ thuế ấy từ lâu trước khi tờ tham đăng bài lan sóng những cáo buộc và tiết lộ về cách hành xử lao động của Walmart, dường như khiến công chúng và xét theo vẻ bề ngoài, thì cả Walmart nữa đều ngạc nhiên, điều mà ban quản trị cao cấp của Walmart, dường như không hiểu hết là những kiểu hành xử ấy thực ra, lại nảy sinh cùng một nguồn gốc, với cái lệ thế về chi phí của Walmart so với Tiger. Sự tập trung liên tục không chỉ vào lợi nhuận, mà vào cả việc khống chế chi phí, cái nguyên tắc tài chính ấy đã trở thành cái cớ cho chuyện bóc lột và ngược chảy. Đức hạnh đã biến thái. Những giá trị nền tảng mà Sam Goody và những nhà quản lý đầu tiên của ông ta thấm nhuận là những giá trị hoàn toàn Mỹ: cần cù, tiết kiệm, kỷ luật, trung thành, một nỗ lực tự hoàn thiện không ngừng. Những giá trị ấy đã rèn luyện và gợi hứng một tập hợp những chủ cửa hàng tiên phong, những người đã cách mạng ngành bán lẻ ở Mỹ. Ngày nay, khi tiếp chuyện với những người đàn ông và đàn bà đó, họ rõ ràng không chỉ là những nhà kinh doanh đầy ganh đua, những nhà bán lẻ nhạy bén, những nhân viên trung thành, mà về cơ bản còn là những con người và những nhà quản lý tử tế và chính chắn. Khi họ nói chuyện, ta có thể nghe thấy tiếng nói của chính Sam Watan. Locker Kinder bắt đầu làm ở Walmart năm 75 khi công ty này có chừng 100 cửa hàng, từ Overland, Kansas, anh chuyển gia đình đến khu vực Pento Villa để thử tay nghệ bán bất động sản rồi thấy rằng, mình chẳng mặn mà chuyện đó. Ở Kansas, anh từng quản lý một cửa hàng lớn, cho nên anh nộp đơn xin làm việc trao quanh mắt. Sam rất kỹ lưỡng trong việc tuyển người. Kinder nói, tôi được gọi phỏng vấn tới bảy lần, toàn bộ triết lý của công ty này khi đó chính là con người. Trong một lần phỏng vấn Kinder nhớ có hỏi, một nhà quản lý nhân sự, tôi đã tới đây bốn lần rồi, các ông đã kiểm chứng với những người giới thiệu tôi, còn gì trở ngại nữa? Ông ta bảo, Chúng tôi phải chắc chắn là anh phù hợp với chúng tôi, rồi ông ta hỏi tôi một câu, anh có sẵn lòng gạt bỏ hết những chuyện anh từng làm trước đây, và học hỏi những gì chúng tôi đang làm không? Kinder nhanh chóng khám phá ra là đích thân Sam Watten, đảm trách chuyện đào tạo nhân viên. Chúng tôi thường ngồi quanh một chiếc bàn lớn, và Sam thường nói chuyện với chúng tôi như kiểu một người xét kết khó tính. Ông thường nói, các anh thấy cái bút này, chúng ta sẽ bán nó giá 88 xu, đó là loại viết tốt, chúng ta sẽ mua nó với giá 60 xu. Chúng ta có thể đặt hàng cây bút này giá 60 xu và bán 79 xu, nhưng không, chúng ta cần bán một sản phẩm tốt với giá tốt nhất và phải đảm bảo là chúng ta luôn đạt được điều đó. Và triết lý của Sam đã tỏ ra hiệu quả. Kinder nói, hồi đó, các cửa hàng rất ít ỏi hàng hóa, đồ đạc, bàn ghế, kẹp tủ đều cũ kỹ. Thế mà cứ làm ăn phơi phới. công ty này là điều thú vị nhất mà ta từng gặp, mọi thứ đều đầy đề lạc quan. Ngày nay, thật khó mà nhìn quanh và nhớ lại một thời Walmart chưa từng thống trị ngành bán lẻ Mỹ. Cách đây chưa lâu, năm 85, 10 năm sau khi Kinder xin việc ở đây, Walmart vẫn còn là một hãng quy mô, chỉ ở tầm khu vực với doanh số 8,5 tỷ đô la và 882 cửa hàng. Mắt khi đó có 2.180 cửa hàng và 22,4 tỷ đô la doanh thu, suy có tổng thu nhập tới 36,4 tỷ đô la. Một bài báo trên tờ The New York Times tháng 2 năm 86 có dòng tích, KMAC đuổi sát Sia. Bài báo đặt câu hỏi về tập đoàn KMAC có hết cản được Sia, Roppo và Company trước khi thập niên 80 kết thúc và trở thành nhà bán lẻ hàng hóa tổng hợp lớn nhất quốc gia. Bài báo không hề nhắc gì đến Walmart. Đến cuối năm 1990, Walmart đã lớn hơn KMAC. Hai năm sau, Walmart qua mặt Sia. Đến cuối năm 94, Walmart đã lớn hơn cả Sia và KMAC cộng lại cuộc tăng tốc của wainmak được thúc đẩy bằng nhiều yếu tố nhưng động lực thực sự lại nằm sâu trong lòng công ty này trong những thói quen làm việc được hung đúc bởi sam wainmak các ý tưởng chính của triết lý kinh doanh wainmak đơn giản đến mức ta dễ dàng không nhìn thấy sức mạnh thúc đẩy của nó các giá trị đều rất cơ bản đến mức khó mà tin rằng chúng là nền tảng của công ty lớn nhất lịch sử này các nhân viên ở tổng văn phòng wainmak làm việc cực kỳ chuyên cần và luôn luôn như thế ở tổng văn phòng Nhân viên mua hàng và nhân viên cấp thấp làm việc từ 6 giờ 30 sáng. Những nhà điều hành cấp cao thường đi làm còn sớm hơn, lúc 6 giờ, giờ nghỉ làm thông lệ nằm khoảng 5 đến 7 giờ chiều, tùy theo tỉnh công việc, tùy theo mùa và tùy theo khối lượng việc làm. Và mọi nhân viên văn phòng đều làm việc ngày thứ Bảy, từ 7 giờ sáng đến 1 giờ chiều, phải tham dự luôn cả những buổi họp huyền thoại sáng thứ Bảy. Cho nên, nếu một nhân viên tổng văn phòng, mỗi ngày say sỡ chuồn ra cửa đúng 5 giờ chiều, chuyện hiếm có thì một tuần làm việc tiêu biểu của họ đã vượt mức 58 giờ. Còn nếu ta cho rằng, Walmart và các đối thủ đều tiểu mộ những nhân sự tài năng như nhau, một giả định không vững chắc, cho dù nhân viên các hãng cạnh tranh làm việc 50 giờ mỗi tuần đi nữa, thì một nhân viên tổng văn phòng Walmart phải làm việc nhiều hơn ít nhất là 15% thời gian đó. Phong hóa công ty của Walmart chính là cần kiệm tự thân, cần kiệm như một bản năng và như chính Sam Watan. Thật ra, cần kiệm là một từ quá nhợp nhạt, để gọi các phương cách Walmart và các nhà quản lý của nó có thể nghỉ ra để hạn chế chi phí cho công ty. Cho tới ngày nay, những hãng cung cấp hàng được yêu cầu phải dành một trường điện thoại miễn phí cho Walmart hay phải chấp nhận những cuộc điện thoại người nghe trả tiền. Từ các nhân viên mua hàng của Walmart, mấy chục năm rồi, Walmart vẫn không muốn tốn tiền cho những cuộc điện đàm cần thiết với các hãng cung ứng hàng cho mình trong các phòng làm việc ở tổng văn phòng, ngay cả phòng của những nhà điều hành kinh doanh và hàng hóa cấp cao. Đồ đạc nội thất thường là một thứ lẩu thật cẩm lộn xộn màu sắc và kiểu dáng, cả những chiếc ghế hàng mẫu từ các nhà cung cấp gửi tới để thẩm định xem có bày bán ở các cửa hàng Walmart được không, cũng được trưng dụng. tất cả nhân viên Walmart, đi công tác xa chỉ được công ty hoàn trả tiền bò tối đa là 10% chi phí cho bữa ăn, nhân viên thường xuyên mang những văn phòng phẩm, phẩm cơ bản, như bút viết từ nhà tái cơ quan dùng, hơn là mất công xin cấp phát. Sam Quyết Tình Xu, John Lovelace nói là một trong những nhà quản lý cửa hàng huyền thoại đầu tiên của Sam. Lovelace từ một chú bé bóc xếp kho hàng ở cửa hàng số 21, Joe Beck, bang Missouri, trở thành phó chủ tịch phụ trách chuỗi cửa hàng. Sam Club của Walmart, người ta bảo Walmart kiếm 10 tỷ đô la một năm, nhưng những người trong công ty không suy nghĩ như thế. Nếu anh chi một đô la, vấn đề là anh phải bán được bao nhiêu đô la hàng hóa để kiếm được một đô la đó. Với chúng tôi, đó là 35 đô la, do đó nếu anh làm chuyện gì khiến Walmart phải tốn 1 triệu đô la, thì anh phải bán được 35 triệu đô la hàng hóa để bù cho 1 triệu đó. phải là một cách suy nghĩ tỉnh táo về chuyện xài tiền, ngay cả đối với một công ty lớn. Đối với Walmart, cứ mỗi 1 triệu đô la chi ra là phải tính tương đương với cả một năm giá trị mua sắm của 485 hộ gia đình. Ngoài cần cù và tiện tặng, Sam Walton luôn khăn khăn đòi hỏi minh bạch Người con trưởng của Watan cho biết ngay khi nằm trong bệnh viện, mấy ngày trước khi chết, Watan vẫn còn duyệt các dữ liệu doanh thu từng cửa hàng. Cuộc họp sáng thứ bảy của công ty dành cho các nhân viên tổng văn phòng phục vụ nhiều mục đích chia sẻ thông tin, huy động giải pháp, xây dựng quan hệ, định ra chuẩn mực. Nhưng yếu tố then chốt của cuộc họp này là và luôn là thảo luận về hiệu quả đồng tiền của danh số Walmart theo từng chủng loại hoàn hóa một, không có gì che giấu. Vì Sam Watan có máu ganh đua. Ganh đua theo kiểu những người hiếu thắng, ông không bao giờ buông lơi mục đích, dù là ông đang cố gắng vượt qua một cửa hàng ca mát đang đối đầu trực tiếp với một quan mắt, hay là ông đang chơi quần vợt, Sam chẳng phải thiên tài gì đâu. Lovelet nói, mẹ của Lovelet từng làm người giúp việc nhà cho gia đình qua tên. Sam là người nghiện làm việc, ông ấy muốn là người giỏi nhất trong mọi chuyện ông ấy làm, động cơ của ông ấy không phải là tiền bạc, mà là ganh đua, Sam là một trong những người chơi quần vợt, ganh đua nhất mà tôi từng gặp. Cho dù có thi đấu với một người cuộc chơi người sai lăng, thì chắc ông ta cũng chẳng chút nhân nhượng. Nhưng cùng với tính minh bạch và ganh đua, Qua Tân lại có lòng kính trọng thực sự dành cho các đồng nghiệp trong ngành bán lẻ như ông, và xem họ như một nguồn sáng kiến dạt dào dành cho quanh mắt. Ngay cả khi ông hối thúc các nhà quản lý của mình phải vượt qua các đối thủ, ông luôn luôn buộc nhân viên quản lý ở mọi cấp dưới phải đều đặn ghé tới các cửa hàng cạnh tranh để học hỏi mọi điều có thể học hỏi, Qua Tân tin vào sự hoàn thiện liên tục. Trước khi các cụm từ này xuất hiện trong ngành kinh doanh Mỹ, và để vừa duy trì lòng kính trọng, đối thủ, vừa ngăn chặn mọi lợi thế của họ, thì có cách gì tốt hơn là thường xuyên ghé các cửa hàng của họ, để săn những chuyện mà họ đang làm rất tốt. Văn hóa Walmart ngay từ đầu, và cho tới nay, luôn là một đòi hỏi cực kỳ khắc khe, các nhà quản lý Walmart không những truyền đạt ý thức về sự thi thố hay thành tựu mà còn là ý thức về một sứ mệnh, bán hàng giá rẻ là một việc cao quý, giúp thay đổi cuộc sống của khách hàng. Watan đã giao cho các nhà quản lý của mình những trách nhiệm quan trọng từ rất sớm, và đối với nhiều người, các sứ mệnh ấy đã thu hút họ hoàn toàn. Giữa việc làm đầu tiên trong vai trò bốc xếp kho tại cửa hàng Walmart ở quê nhà Harrison và nhiệm vụ quản lý đầu tiên, riêng một cửa hàng, ánh Enliet có lúc làm trợ lý cho Walmart, cửa hàng số 1 ở Joger, Arkansas, cách tổng văn phòng Bento Villa chỉ vài dặm đường, lúc đó là năm 1967, và chàng trai Enliet 19 tuổi đã lập gia đình. Và đã có một bé gái, có một ngày chủ nhật, anh vẫn phải làm việc nên đưa con gái Windy theo cùng. Thừa ấy cửa hàng sô cơ, có một tầng hầm, và bé Windy ấn liệt. Chưa biết đi, chỉ biết Lê La trong chiếc xe tập đi, con bé té xuống cầu thang trong chiếc xe tập đi ấy, ấn liệt kể, nó rơi xuống tầng hầm. Khi tới được bệnh viện thì tôi quyết định, mình sẽ không có thêm đứa con nào nữa, không để thêm nữa. Tôi nghĩ thầm, nếu như mình có hai đứa nhỏ lẩm đẩm tập đi trong cửa hàng mà chúng lộn cổ xuống cầu thang cả hai đứa thì sao đây? Bé Wendy không bị thương tích nghiêm trọng, nhưng yến liệt tuân thủ cái quyết định anh đã đề ra trên đường tới bệnh viện sáng chủ nhật ấy. Con bé là đứa con duy nhất của tôi, và đó là một phần là lý do. Walmart có can thiệp vào chuyện gia đình của tôi không? Thực tế là không, nhưng mà có. Anh ăn Walmart, thở Walmart và sống Walmart vì khóc vọng muốn là người giỏi nhất. Đó là một sự hy sinh. Walmart thích thể hiện chính mình như một công ty hướng về gia đình. Năm 2004, nó cho phát những chương trình quảng cáo TV chiếu cảnh các nhân viên trò chuyện về các chính sách thân thiện gia đình của Walmart, nhưng không có lời nói nào, có thẩm quyền bằng lời nói của bà Helen, vợ Sam Watton, đã đều trích dẫn trong cuốn hồi ký của người chồng. Helen nói rằng, cái văn hóa làm việc đòi hỏi khắc khe ấy, bắt đầu từ Sam Watton, có một giai đoạn, ông ấy thường làm việc đến tận 10 giờ tối thứ Bảy, rồi thức dậy sáng chủ nhật, lại tiếp tục quay về với công việc, cứ tưởng đâu hai vợ chồng sẽ thay phiên, đưa lũ trẻ đến trường giáo lý. Quả thật khó mà tưởng tượng nổi cảnh một mình tôi xe sợ thay đồ cho cả bốn đứa nhỏ để đưa chúng tới nhà thờ. Đúng là chúng tôi chẳng có nhiều thời gian với Sam sau khi Walmart khai trương năm 62, nhưng đừng tưởng là trước đó ông ấy không làm việc suốt ngày như thế. Walmart thường có một kinh nghiệm gia đình theo chiều hướng khác. Laji ấy liệt giờ 57 tuổi, là con đầu trong 8 anh em, tất cả chúng tôi kể cả mẹ tôi, đều làm việc ở Walmart, ấy liệt nói. Ba anh em trai Laji, Taji và Mati, cộng chung lại. Có cả thầy 68 năm phục vụ Walmart, người trai dưỡng của Wendy sau này có thêm 30 năm làm việc giao Walmart nữa. Wendy lớn lên ở 6 tiểu bang và theo học ở 15 trường, bản thân Leslie Enlitz thấy vợ tới 4 lần. Mức độ tận tụy của một nhà quản lý Walmart bắt đầu ở các cửa hàng. Terry Enlitz, một người em trai của Leslie, suốt 19 năm trời làm quản lý cấp huyện giám sát 10 cửa hàng ở Oklahoma. một quản lý tốt sẽ đến cửa hàng lúc 6 giờ rưỡi sáng và lấy doanh số của cửa hàng đó theo từng gian hàng. Thường thì các quản lý sẽ làm việc đến 5 giờ chiều. Ông nói, mỗi tuần, họ thường làm việc muộn vài tối, thường là đến 9 giờ rưỡi hay 10 giờ. Các quản lý thường nghỉ vào các ngày thứ tư và chủ nhật, rồi mỗi tháng một lần, họ được nghỉ trọn một ngày cuối tuần. Một tuần làm việc điển hình mà Tê-ri-yến liệt mô tả đã lên tới hơn 60 giờ. Theo kinh nghiệm của tôi, ngay cả những nhân viên quản lý yếu kém cũng không hề nhìn đồng hồ. Thời gian riêng của Terry Ấn liệt trong vai trò một nhà quản lý cấp cao hơn, lại càng đáng nản lòng hơn chứ chẳng hề phấn khởi chi, lý thuyết mà nói thì quên mắt, muốn anh hướng về gia đình, nhưng anh phải làm việc từ sáu giờ rưỡi sáng đến sáu giờ rưỡi tối, và ít nhất nửa ngày thứ bảy, anh mất cả chiều thứ bảy lẫn ngày chủ nhật để làm việc nhà, rồi đùng một cái lại tới sáng thứ hai, cuối cùng thì anh cũng được nghỉ phép 3 hay 4 tuần, nhưng mỗi lần nghỉ phép chỉ được nghỉ không quá một tuần. Terry Ấn liệt về hưu năm 2004 Khi đó ông chỉ mới 48 tuổi, và công việc ở Walmart đã giúp ông thành triệu phú. Tôi yêu Walmart, ông nói, tôi yêu công ty đó, nó do những con người bình thường hợp thành, và tôi yêu những con người đó, sao tôi lệ về hưu ước, sau 32 năm tôi đã mệt mỏi. Xăm qua tên qua đời năm 92, vẫn làm việc cho tới phút chất, nhưng mọi yếu tố mà ông đã in hằng không thể xóa nhà ở Walmart vẫn còn lại. Tính minh bạch, lòng sùng một, những phép đo hiệu quả bằng chữ số dành cho cả con người. Sản phẩm kệ hàng lẫn cửa hiệu, máu ganh đua, được củng cố bằng cảm giác chạy vào không thôi, là mình chưa làm tốt hết sức, và sự cảnh giác dành cho đối phương, hợp lại, những yếu tố đầu tiên của phong cách quanh mắt là một kiểu chu trình, được gia cố bằng tính nguyên tắc, ốc thực tế, đứt nhúng nhường và mục đích cụ thể, làm việc sớm không ngừng kiểm tra các con số, không tiêu tiền cho những gì không phải tốn, đặc biệt lưu ý những gì mà các hãng cạnh tranh đang làm tốt, rồi sáng hôm sau làm việc trước khi đối thủ làm việc. Nhưng điều cách dính tất cả các yếu tố đó lại để tạo thành Sam Watton là tình yêu ông ta dành cho bản thân các cửa hàng, dù là của mình hay của đối thủ. John Lovolet nói, Sam Watton là một thương gia, ông ta thích mua hàng rẻ và bán rẻ nữa. Sau khi Lowell Kinder vừa qua 7 lần phỏng vấn khắc khe và trước khi anh được gọi tới Bentofiller để trông coi chuyện kinh doanh dịch vụ ô tô của Walmart, anh phải trải qua 6 năm quản lý các cửa hàng và là một nhà quản lý cấp huyện trực tiếp giám sát 10 cửa hàng ở T-Shot. Anh còn nhớ vào năm nọ trước dịp Giáng sinh, có một cuộc họp nảy ra chủ đề về các loại dây nối điện. Bọn tôi đã đặt mua nhiều thùng dây nối loại 88 xu, loại dây màu nâu, kinder kể. Bọn tôi bày chúng gần các cây thông và đèn trang trí Giáng sinh, và ngay đầu quầy hàng, và họ cũng đã bán được nhiều thùng hàng dây nối loại này. Cuộc họp có mặt David Black, người sau này cũng trở thành tổng giám đốc điều hành của Ông ta nói, tôi muốn các anh thử một thứ khác. Chúng ta vừa có các loại dây nối lớn màu cam giá 12 và 13 đô la, tôi không nói là dẹp bỏ loại 88 xu, tôi chỉ nói là hãy khuy vài thùng dây màu cam và cũng bày cạnh máy cây thông Giáng sinh luôn. Chỉ cần bán được 3 cuộn dây loại này là chúng ta kiếm được nhiều hơn là bán cả đống dây màu nâu 88 xu, David rất giỏi chuyện này. Kinder nói, nếu ta lôi được khách hàng tới để bán món gì đó, làm sao ta có thể khiến họ phải mua món khác, bán lẽ không phải là khoa học cao siêu gì, nó chẳng giống như việc thiết kế một thế hệ phi mạch hay giải mã hệ gen di truyền của con người. Nhưng vì chuyện bán lẻ quá quen thuộc, tất cả chúng ta đều mua sắm. Nhưng mấy người hiểu được, mối tương quan giữa các chất enzyme và biểu thức gen di truyền cho nên các sáng kiến cải tiến cách bán hàng có thể không gây chú ý. Những cửa hàng tiêu biểu của Sears hay Kmart đã thay đổi ra sao trong 30 năm qua. Sức hấp dẫn và thành công của những cửa hàng bán lẻ máy tính như một thứ thời trang cao cấp của hãng Apple Computer của những cửa hàng thực phẩm nhìn thèm rõ, rõ rãi của hãng. Whole Foods là những ví dụ nhắc ta nhớ đến sức mạnh mê hoặc của những sáng kiến bán lẻ và nhắc ta nhớ là chúng lạ thường biết bao. Những cửa hàng quan mắt, trông như các nhà kho của thời nay, trông chẳng có vẻ gì là một phòng thí nghiệm của những cách bán hàng sáng tạo. Nhưng cái tính hiếu động của Sam Walton phần lớn thời gian trong tuần ông đi máy bay từ tỉnh này sang tỉnh khác, ghé thăm các cửa hàng quan mắt, là nhằm vừa kiểm tra, vừa thường xuyên tìm kiếm những ý tưởng mới cho các cửa hàng của mình. Mục đích của chuyện cải tiến Thiên nghiệm, chỉ đơn giản là cung ứng nhiều hàng hóa hơn cho người mua, quanh mát luôn luôn học hỏi từ những người, ngày ngày đang bán hàng cho những thường dân. Khi tôi quản lý cửa hàng số 6, ở Bacete Villa, Arkansas, Henrietta David, là người phụ trách gian hàng may mặc. Kinder nói, cô ta là một trong những người giỏi nhất của tôi, một trong những người trung thành nhất. Một ngày nọ, Sam đi vào hỏi, có Henrietta ở đây không? Một người chạy đi tìm Henrietta. Sam hỏi cô ấy, này Henrietta. Cô có sắp làm chuyện gì mới lạ không? Rồi ông ta lắng nghe, sau đó liền khen, chà, Henrietta, hay thiệt là hay. Rồi ông ta thường dùng máy móc ghi âm, hay lôi tập giấy ra và bắt đầu ghi chép. Sự ngự trị của OneMart trên toàn bộ các lĩnh vực bán lẻ, từ đồ chơi mắt kính cho tới DVD, dễ làm ta không chú ý đến những thí nghiệm này. OneMart không bao giờ sợ thử mong men vào một ngành kinh doanh mới, hay một cách làm ăn mới sai lầm, tìm cách khắc phục và nhân rộng hàng loạt. Thời xưa, công ty nhỏ đến mức bản thân công ty, lẫn các thí nghiệm của nó chẳng hề gây chú ý. Bây giờ, chuỗi cửa hàng lại nhiều tới mức, người ta thường không thấy các cải tiến này cho đến khi nào chúng lan tràn khắp đất nước. Dịch vụ ô tô hiện lên màn hình. Radar của Walmart năm 1981, vì hai lý do, Sierra và Penny đang làm dịch vụ đó. Và ngay sau khi Walmart khai trương vài ba khu vực dịch vụ ô tô, Kinder nói, Tôi để ý thấy cửa hàng nào có kèm theo dịch vụ này để làm gấp đôi một trung tâm ô tô bình thường, thay nhớt sạc bình vân Đó là những kiểu liên kết mà các nhà quản lý Walmart xưa nay luôn tìm kiếm trong những dữ liệu doanh thu mà các cửa hàng đổ về, không nhất thiết lúc nào cũng phải hợp lý. Nếu cửa hàng này cung ứng dịch vụ thay nhớt sạc bình, sao nó lại bán rất nhiều những thứ hàng đó cho những người thích tự tay làm lấy. Nhưng điều thiết yếu là tìm ra những liên kết giữa các quản lý cửa hàng và những gì kích thích khách hàng mua sắm, hãy khui vài thùng dây nối điện màu cam và cũng bày ra luôn. Phân ngành dịch vụ ô tô của Kinder gọi là GBA, tiết tắc là lớp xe, bệnh điện và phụ tùng, chính là một thí nghiệm điển hình. Bọn tôi lúc đó cả lớp xe cũng đâu có bán, vậy mà người thuyết phục Sam là cứ nhà vô làm dịch vụ này, Sam đã cho khai trương 2 hay 3 trung tâm dịch vụ ô tô nhưng lại chẳng có người trông nom. Tôi chuyển về bên tôi Villa Để điều hành phân ngành đó, tôi chẳng hề được hướng dẫn gì cả, công ty chẳng có ai biết gì hết về chuyện này. Thế sao lại chọn tôi chứ? Khi tôi nhận cái phân ngành đó, họ chỉ giao nó cho tôi là hết. Tự tôi phải xây sở lý, chỉ có một người để tôi báo cáo trực tiếp, nhưng hắn ta cũng chẳng biết gì về những chuyện tôi làm. Ngoài chuyện đó ra, sáng thứ bảy nào, Kinder cũng phải báo cáo hiệu quả làm ăn của GBA, giống như mọi người quản lý các cửa hàng bán lẻ của Walmart mọi người chỉ sống bằng các kết quả. Anh nói, phân ngành này phát triển khá nhanh và giống như các nhà điều hành ở văn phòng chính, Kinder mất phần lớn thời gian trong tuần dành cho chuyện đi khắp nơi. Mỗi tuần tôi chỉ ở văn phòng có hai ngày, thứ hai và thứ sáu, và tất nhiên là thứ bảy. Thời gian còn lại tôi đến các dịch vụ ô tô. Ngay cả Sam qua tên thỉnh thoảng cũng là khách hàng bảo trì xe. Một năm nọ, sắp tới hội nghị cuối năm của công ty, một người ở tổng văn phòng bảo Kinder. Lát xe của Watten đưa đến cửa hàng ở Bentonville số 100, và giao cho nhóm thợ máy của anh chỉnh lại cho ngon lành. Đó là năm 1985, tình cơ cũng là năm đầu tiên, tạp chí Forbes xếp hạng Watten là người giàu nhất nước Mỹ, tài sản khi đó trị giá 4,5 tỷ đô la. Sam có chiếc Chevy, đời 1975, Kinder nói, chiếc xe trong phát cướm, ông ta thường lôi luôn mấy con chó cưng lên xe, bốn bánh xe mất hết mâm đậy trục quay, bùn đất bám đầy. Mấy con chó còn gặm sức cả tay lái. Kinder kể, bọn tôi làm lại hết, bọc da lại các băng ghế, thay nguyên bộ thắng mới, lớp mới, mâm mới, bình điện mới. Bọn tôi lau chùi sạch bông không chừa chỗ nào. Kinder cho người giao xe cùng với hóa đơn thanh toán cho thư ký Sam. Lô rách ở đại lộ Washington. Sau đó Quam đi họp ở đâu. Và kêu tôi, này Lower, Quơ, chúng ta đi xem cái xe cũ của tôi đi. Chúng tôi đi ra bãi đậu xe và Sam nói. Cái xe cũ này trong mới tin, nếu nhân viên của anh mà làm được chuyện này, thì anh hốt hết khách hàng đó, lâu Rồi ông ta nháy mắt với tôi. Đến lúc lâu đã có 400 hay 500 dịch vụ ô tô, anh cho biết, rõ ràng là chuyện này dần dần không thể quản lý nổi. Cánh thợ máy thì tính tình bất thường. Khó giữ cánh thợ máy làm lâu dài với mình, mà cũng khó giữ cho họ lương thiện. Tất cả đều làm ăn hoa hồng, họ chẳng hiểu chuyện gì khác hơn thế, và chúng tôi chưa bao giờ tìm ra cách giải quyết rốt ráo. Mà xe hơi thì càng ngày càng quá tân kỳ đối với chúng tôi. Walmart đã học được nhiều điều về cách làm ăn và những thách thức của ngành sửa chữa, chữa ô tô. Họ biết rằng đó thực sự không phải nghề của Walmart. Hiện nay, Walmart có hơn 2.000 trung tâm dịch vụ ô tô, cùng với các gian hàng phụ tùng ô tô, nhưng chỉ duy trì hoạt động ở mức đơn giản. Họ không làm gì hơn là thay lốt sạch bình và bơm nhất. Sam Watson luôn luôn tìm kiếm những nhà quản lý kinh nghiệm của các hãng bán lẻ khác để chiêu mộ về. Nhất là để giúp sức với các lĩnh vực mà Walmart ít tượng trải. Nếu như ta có thể ăn cắp ý tưởng của đối thủ, sao lại không nẫn luôn tài năng của họ chứ? Lawrence Archer gia nhập Walmart năm 1981, lúc đó ông 48 tuổi và đã có một sự nghiệp thành đạt. Đầu tiên với nghề dược sĩ, rồi sau đó điều hành chuỗi cửa hàng dược phẩm X cho tập đoàn siêu thị Roger. Chuỗi cửa hàng này rất giống Ecker hay CVS ngày nay. Eicher cũng từng làm việc một thời gian cho công ty bán hàng nữ trang công ty này sở hữu một chuỗi cửa hàng dược phẩm. Một trong những công việc của Eicher trong những ngày đầu ở Walmart cũng là một thí nghiệm khác của Sam Walton. Tân. điều hành một nhóm cửa hàng dược, đại hạ giá, gọi là Dove, Discount Rush, được lập ra để cạnh tranh với Farmall. Sam thấy ngay những gì các tiệm thuốc Farmall gây ra cho Walmart khi chúng xuất hiện trong thành phố, đó là một chủ đề lớn trong cuộc họp sáng thứ bảy. Chúng tôi thường bàn cãi về giá của họ, về số lượng xe hơi ghé vào bảy đầu xe của họ, về số lượng quầy thu tiền đang chạy của họ. Giá bán của Phamor thật xuất sắc. Số cuộc Eichel lệnh 14 cửa hàng đốt. Eichel kể, tôi ghé vào mọi cửa hàng Phamor mà mình có thể mò tới. Sam thường bảo tôi, tôi đã tới một cửa hàng Phamor khác rất đông khách. Walmart cố gắng làm theo văn hóa bán hàng và triết lý điều hành của Phamor. Thứ còn khắc khổ hơn cả văn hóa và triết lý Walmart, đồ đạc Tôi dùng là đồ đạc cũ của Walmart, Eichel nói. Walmart không vứt bỏ chúng đi nên tôi bảo đưa đây cho tôi. Pha một khi đó đang tung hoành với mức chi phí thấp hơn của Walmart, 25%, một thành tựu đầy quyến rũ đối với một người, bị ám ảnh về chi phí như Shawton. Chúng tôi biết phải làm gì để điều hành cửa hàng với mức chi phí đó. Eichel nói, anh phải hạ gục những người bán hàng để có được giá hơi nhất. Anh phải hạ tiền lương xuống mức thấp nhất. Anh phải giảm số lượng nhân viên. Lúc nào quay tính tiền không có khách thì nhân viên phải vào trong xếp hàng lên kệ. Đối với kẻ Sam Watton, như thế cũng là quá mức, Acher nói. Chúng tôi đã học được những gì cần học, biết được những gì mà đối thủ cạnh tranh của mình biết. Pemmer rốt cuộc trải qua hai lần phá sản, và vĩnh viễn biến khỏi cuộc chơi. Tuy nhiên, công việc chính của Lawrence Acher là sáng tạo ra một ngành kinh doanh dược phẩm mà Walmart sẽ trở thành chủ lực, khi Acher, một người gọi ông là A. Đầu quân về vào mùa hè năm 1981, Walmart có 300 cửa hàng, bản thân nó đã có 16 cửa hàng dược phẩm, và trên 100 cửa hàng bách hóa, có quầy bán dược phẩm cho người ngoại thuê, kiểu như một số cửa hàng mắt bây giờ, có thêm các tiệm làm móng tay. Khi ngày A được tuyển, Phó Giám đốc điều hành Paul Carter, người mời A phải báo cáo trực tiếp nói liền. Tôi muốn anh chắc chắn phải hiểu rằng, việc này chỉ kéo dài 6 tháng thôi, chúng tôi sẽ xem thử nó có làm ăn được không? phân ngành dược phẩm này cũng chỉ là một thử nghiệm. nhưng qua năm cuộc phỏng vấn, không một ai nói điều này với A, thế là chúng tôi hoãn lại chuyện bán ngôi nhà của mình ở Đà Lạt thêm một năm nữa. cho đến lúc chúng tôi biết chắc là mình sẽ gắn bó với công việc này và cho đến khi tôi thấy hài lòng. ở tuổi 48, A nhìn thấy Walmart là một cơ hội mà ít có công ty nào có thể cung ứng. điều tôi thích ở đây là tôi có thể bắt tay làm một chuyện mới mẻ. tôi có thể mở chuỗi cửa hàng thuốc tây của riêng mình và tự điều hành lấy. Với sự hỗ trợ thực sự từ nhiều nguồn, có thể việc này chỉ tồn tại một thời gian ngắn, nhưng ít ra tôi được thử sức một thang. Ở quanh mắt, tôi là tổng giám đốc, ngay ngày nhận việc đầu tiên, Paul Carter bảo A có chuyện mới phát sinh, và A sẽ có một sếp mới. David westburn Carter đưa tôi đến giới thiệu với westburn rồi ông ta đi mất, A kể lại. Còn westburn thì bảo, tôi chẳng biết cách gì về cái chuyện bán thuốc tây cả, cho nên đừng có nói với tôi những chuyện khó khăn của anh. Tôi nhớ là sau đó. Quách bull biến mất tâm đến năm hay sáu tháng sau mới thấy mặt lại a thấy ngay liền walmart là một công ty khác hẳn với những hãng bán lẻ ông từng làm việc không khí ở tổng văn phòng rất thân thiện nhưng không bằng ở bên roger ở roger còn có nhiều thời gian để uống cà phê và tán dóc ở walmart cũng có phòng nghỉ giải lao nhưng anh đừng có vào đó mà ngồi không ngành kinh doanh dược phẩm sẽ là một thách thức dành cho walmart và a biết điều đó khi tôi nhận việc làm mới những người tôi làm việc chung ở roger và super Eat, Đã nói, anh sẽ không bán được thuốc tây ở Walmart đâu. Người ta đi tới Walmart đâu phải để kê ta bốc thuốc. Ở Walmart, Deco City, biệt danh ban đầu của những cửa hàng này không phải là không có không khí của những cửa hàng dược. A nói, vấn đề là sự tiện lợi, các bãi đầu xe của Walmart khi đó đã rộng mênh mông. Những người đến hàng dược phẩm để mua thuốc chữa bệnh không thích như thế. Trong năm đầu tiên, A tiến hành mọi việc rất tự tốn. Ông mở những cửa hàng dược đã lên kế hoạch khai trương từ trước. Ông đi khắp nơi để tìm hiểu cách làm ăn, và ông xây dựng được bí quyết thành công với hai gồm kềm, giá và người. Thời đó, có hiệu thuốc không giống như bây giờ. Ai nói, tất cả những dịch vụ thuốc tây chỉ là những chiếc máy thu tiền mặt, người mua trả tiền trực tiếp cho loại thuốc họ cần. Anh có tiền mặt, anh có thẻ bảo hiểm y tế, cho nên người mua biết rõ giá của thứ thuốc cần mua và giá bán tạo ra sự khác biệt. Nhưng theo ai, chuyện quan trọng nhất là thuê cho được dược sĩ số 1 trên thị trường người ta sẽ đi theo dược sĩ của họ vì cái cách trò chuyện truyền đạt của dược sĩ đó khi chúng tôi mở một cửa hàng mới chúng tôi sẽ thuê dược sĩ giỏi nhất trong thành phố bất kể giá nào ông bắt đầu với mỗi cửa hàng một dược sĩ đôi khi có thêm một dược sĩ thay phiên vào những ngày cuối tuần các dược sĩ được trông đợi mỗi ngày sẽ kê được một trăm toa thuốc bây giờ con số đó là hai trăm hay ba trăm toa thuốc mỗi ngày a gia nhập grandmax với một triết lý gần như trùng khớp với sam watson ông nói Từ ngày đầu tôi đã nổi tiếng vì một điều duy nhất, doanh thu doanh thu và doanh thu, doanh thu trị bá chứng, chữa bá bệnh. Tôi dạy nhân viên của tôi cũng duy nhất một điều, doanh thu doanh thu, doanh thu, và cái gì thúc đẩy doanh thu, một phiếu giảm giá 5 đô la, đó là giá. Ây thay đổi chuyện bán thuốc Tây cho phù hợp Walmart, và thay đổi Walmart cho phù hợp chuyện bán thuốc Tây. Nhiều năm liền, phân ngành dược phẩm chỉ có mình tôi, tôi thiết lập cửa hàng, tôi thuê dược sĩ, tôi huấn luyện dược sĩ và tôi bày biệt hiệu thuốc, tất tần tật. A nhất định đòi quyền kiểm soát, máy giải quầy hàng thuốc và sơ cứu mà Walmart, theo truyền thống vẫn bố trí gần gian dược phẩm, trong những năm đầu, khu vực đó thường xảy ra chuyện hết hàng. Anh biết đó, vào các ngày thứ Bảy và Chủ nhật thường sạch trơn các loại thuốc Telenol, Bayer, Matlock. Các cửa hàng này vào những ngày cuối tuần, không có người có năng lực đảm nhiệm, chuyện trữ hàng. Tôi thuyết phục, đừng bao giờ có chuyện hết hàng nữa, người ta đau đầu vào đây mua thuốc Telenol, mà các anh hết hàng thì ai muốn vào nữa họ đã đau đầu rồi, bây giờ còn đau đầu thêm vì phải đi tới chỗ khác mua thuốc. E gia nhập Walmart với một yếu tố văn hóa Walmart đã có sẵn trong cá tính của ông. Ông ganh đua không mệt mỏi. Ông mở một hiệu dược phẩm tại Walmart số 67 ở Mena, Arkansas, năm 82 hay 83. Khi đó đã có sẵn một hiệu dược phẩm trong trung tâm mua sắm ở thành phố đó. Tôi mở hiệu dược phẩm của mình với một phiếu giảm giá năm đô la hoặc mười đô la đang trên báo. Với một lễ khai trương long trọng. Và quà tặng đặc biệt là một lọ cồn sao bóp giá chính xu hay thứ gì đó. Ngay hôm sau, vị dược sĩ ở trung tâm mua sắm tuyên bố cũng sẽ khuyến mại, y như các phiếu giảm giá của A. Thế là một ngày sau đó, tôi cho đăng báo phiếu giảm giá 20 đô la cho lần mua thuốc kế tiếp, sau đó tôi không còn nghe một lời nào nữa từ thay dược sĩ ấy. Trong buổi họp thứ bảy của tuần lễ đó, người quản lý khu vực đứng lên, kể lại trận chiến ngán ngụy của A. Tay dơ những mẫu quảng cáo đăng gần trọn một trang tờ báo địa phương. Ông Sam nhìn những mẫu quảng cáo đó rồi, vừa cười vừa bảo tôi, ra ngoài thì anh cũng giữ dàng đấy chứ, Larency. Ở Walmart chỉ có Sam, là gọi Acher bằng cái tên Larency thân mật. Tôi đáp, tài gã đó muốn chơi mạnh tay. cha cha, Watan nói, xin chúc mừng. A có một khoảng thời gian đáng kể để chứng tỏ cả lòng những này, lẫn quyết tâm của Walmart muốn thành công trong ngành kinh doanh dược phẩm. Ông có 5 năm để sinh ra lợi nhuận, nhưng Sam Watan... Dường như lại hay quên điều đó, mỗi tháng một lần, vào sáng thứ bảy. Đâu phải mở hiệu thuốc xa là hốt bạc ngay được đâu, ai nói trung bình mỗi năm ai khai trương 150 cửa hàng dược, ba cái mỗi tuần, trong vòng 16 năm ông làm cho quanh mắt. Tiền thuê dược sĩ tốn nhiều lắm, thời đó chúng tôi trả lương cho dược sĩ là 40.000 đô la, bù là anh phải kê thật nhiều toa thuốc. Mỗi tháng trong cuộc họp sáng thứ bảy, khi mỗi phân ngành báo cáo lời lỗ, Sam thường đứng luôn trên bục và chúng tôi xem xét khả năng lợi nhuận của từng phân ngành, hàng hóa tổng hợp, ăn uống giải khát, giày dép, nữ trang. tôi thường ngồi chung nhóm với một gã bên ngành xe hơi và một gã bên nữ trang. phân ngành nào cũng có lãi, ngoại trừ cửa hàng dược phẩm. suốt năm năm trời, Sam cứ nói, này Larossi, khi nào chúng ta mới bắt đầu kiếm ra đồng lời ở đây và lần nào cũng thế. Jesse Marker, một trong những cánh tay đắc lực nhất của Sam, lại đứng lên nói, còn nhớ tôi đã nói gì không, Sam? Kinh doanh dược phẩm cần có thời gian. Cho dù thua lỗ, ai cũng phải có những con số để báo cáo, và những quy tắc phải tuân theo. Tôi có thể lỗ 500.000 đô la một năm, nhưng một khi tôi lỗ 500.000 đô la, thì trong năm đó tôi mở thêm được hiệu thuốc mới nữa. A nói, làm ăn khó lắm, nhiều hiệu thuốc đang đẻ ra tiền, nhưng nhiều cái khác lại đang lỗ nặng. Tôi nghĩ ra cách là hãy khai trương tất cả các cửa hàng định mở trong năm đó ngay trong 4 tháng đầu tiên, trước khi bị lỗ 500.000 đô la, bản tính kinh doanh của A và tập quán làm việc của Walmart khiến ngành doanh nghiệp thực phẩm không thiện cảm với cả hai. Chính vì giá bán thuốc của chúng tôi mà ngành dược phẩm không ưa Walmart mấy. A nói, và ai cũng biết rằng, mọi người mỗi tuần đều ghé tới Walmart một lần, kiểu kinh doanh ôm chàng phủ rộng của Walmart, trở thành một lợi thế cho cả những cửa hàng dược phẩm Walmart, lẫn khách hàng mua dược phẩm nhất là những khách hàng thường xuyên mua các loại thuốc duy trì thể chất như những loại thuốc hạ thấp cholesterol, ta có thể đi thẳng vào siêu thị, thảy đơn thuốc ở hàng dược phẩm, đi mua sắm đủ thứ, rồi trên đường ra ghé lấy thuốc. Có lần Sam bảo tôi, Larency nói, mấy tay dược sĩ ấy chậm chậm lại chút đi, để khách hàng mua sắm thêm thứ khác nữa chứ. Đến khi về hưu vào tháng Giêng năm 97, Walmart đã có 2.200 hiệu dược phẩm, năm nhà kho riêng biệt, chỉ dành cho việc phân phối mặt hàng dược và 200 người làm việc cho phân ngành dược phẩm ở tổng văn phòng. Ngày nay, Walmart mỗi năm có doanh thu khoảng 11 tỷ đô la trong lĩnh vực kinh doanh dược phẩm, và có 3.535 hiệu thuốc. Điều thú vị là Walmart chỉ xếp hạng tư trong ngành kinh doanh này. Đến sau qua CVS TVS và JS, một phần lý do Walmart có lòng qua mặt đối thủ về giá thuốc, là vì khả năng thanh toán của người tiêu dùng bị khống chế, bởi các hãng bảo hiểm y tế và người tiêu dùng không ngừng tập trung vào sự tiện lợi và dễ lấy hàng. Watan và Walmart có ác cảm sâu xa với chuyện tham gia các tổ chức kinh doanh và hầu như chẳng bao giờ làm chuyện đó. Ây thuyết phục Watan gia nhập hiệp hội chuỗi cửa hàng dược phẩm quốc gia. Vì theo lời Ây chúng tôi cần biết cái gì đang diễn ra trong ngành kinh doanh này và trong các hãng bán lẻ khác. Đại hội thường niên đầu tiên của chuỗi cửa hàng dược phẩm quốc gia mà Ây và các đồng nghiệp tham dự thật lạnh lùng. Tôi biết mọi người chẳng ưa gì chúng tôi, Ây kể, nhưng ghét gì mà ghét thế, năm đầu bọn tôi tới hội nghị. Bọn tôi được phát những tấm thẻ to đùng có ghi tên, và là hội viên mới năm đầu tiên. Bọn tôi được đính thêm một phù hiệu màu hồng, cái phù hiệu ấy đập vào mắt mọi người, họ thường chạy đến chỗ chúng tôi, bắt tay, tự giới thiệu đủ thứ, nhưng khi họ biết chúng tôi từ Walmart đến, thì họ rụt tay về và quay lưng đi một nước. Tình trạng tương đối cô lập của Walmart ở bên Toville cùng thái độ trơ lì, đúng hơn là bất cần, với dư luận bên ngoài là yếu tố chính giúp giải thích được sự cách biệt trong cách công chúng nhìn nhận về Walmart. Và cách công ty này tự nhìn nhận chính mình, nền văn hóa Walmart và ý thức về văn hóa của nó chẳng thay đổi trong 20 năm vừa qua, nhưng thực tế của Walmart, quy mô của nó, mối quan hệ của công ty và sứ mệnh mà các nhân viên cảm nhận được. Cách các nhân viên này được đền bù, tất cả những điều đó đã thay đổi đáng kể. Walmart đã lớn vượt hơn giới hạn văn hóa của nó, lớn vượt hơn tính cách của nó, nhưng nó vẫn chưa hòa hợp với các thực tế mới mẻ đó. Theo những gì được biết. Sam Walton luôn muốn những người làm việc cho mình được hạnh phúc. Local Kinder còn nhớ có lần đáp máy bay cùng Walton từ Bento Villa xuống Tasset để thăm cửa hàng rộng hơn 8.000 m vuông đầu tiên của công ty khi đó, cửa hàng số 330, ở Victoria. Thực ra là Walton đi dự lễ khai trương cửa hàng ở Soro, t số 385. Ông đã nói với Kinder, cùng nhiều người khác rằng, ông thấy vị trí của cửa hàng Victoria là một sai lầm. Cho nên khi xong việc ở Courser, qua tên làm chuyện ông vẫn thường làm, ông nói, ta hãy mượn một chiếc xe tới Victoria xem cái cửa hàng đó đi. Như các nhà quản lý vẫn thường làm, Kinder điện thoại cho người quản lý cửa hàng Victoria để mất nước trước là sẽ có cuộc tham phiến đó. Cửa hàng trong đâu ra đó, Kinder kể, khách đông đúc và theo thói quen, qua mắt xua người quản lý đi, tập hợp hết các nhân viên bán hàng lại, rồi trò chuyện thẳng thắn về tình hình làm ăn. Kinder nói, Mỗi khi ông đến thăm cái cửa hàng, mọi người thường chen nhau kiện chân nhón cản để nhìn ông, và Sam không kiềm chế được cảm xúc, ông ấy rất vui sướng. Tới lúc ông rời Victoria, mọi người đến ôm chầm lấy ông ấy và tôi, chào tạm biệt. Đó là năm 1981, chúng tôi bay về nhà, lời Kinder, và Sam nói với tôi. Lâu qua này, nói tôi nghe xem, lúc rảnh rỗi thì anh làm gì, tôi bảo. Sam ơi, ông có biết ai ở Walmart này mà có thời gian rảnh rỗi không? Nhưng cũng trả lời, rảnh thì tôi đi câu cá một chút. Sam lại hỏi, thế mục tiêu câu cá của anh là gì lâu qua? Tôi ngẫm nghĩ một chút rồi đáp, tôi thích một ngày nào đó sẽ câu được một con cá vượt nặng năm cân. Sam nói, anh biết không lâu qua, anh đã nói đúng về cửa hàng đó, đó là một cửa hàng ngon lành ở Victoria. Và khi chúng ta chuẩn bị ra về, khi tất cả mọi người ở đó vẫy tay và ôm ghi chúng ta. Tôi đã bắt được con cá năm cân của mình đúng ngay ở đó. Ít có nhà quản lý của Walmart nào trong những thập niên đầu tiên có lương cao, và nhiều người đã chấp nhận bị giảm lương để đầu quân về Walmart. Nhưng ngoài lòng nhiệt huyết đề chất sứ mệnh mà Qua tên, có thể cấy vào công việc, còn một yếu tố khác đã đẩy Walmart lao vào tới, phát triển các cửa hàng, phát triển các ngành kinh doanh, và phát triển cổ phiếu. Một phần của các giao kèo bất thành văn đó là, có thể anh sẽ không có mức lương lớn nếu tính theo số năm làm việc nhất là khi anh so với số giờ anh phải bỏ ra cho công việc, nhưng cuối cùng sẽ có một phần thưởng không gì sánh được cho sinh lực bệnh bị anh đã đầu tư vào Walmart. Nếu bạn là một nhân viên đủ thông minh, hay đủ trung thành, chỉ cần mua một trăm cổ phiếu của Walmart ngay năm đầu tiên cổ phần hóa năm một nghìn chín trăm bảy mươi và chỉ cần ngồi trên số cổ phiếu ấy không thêm không bớt đến năm hai nghìn, bạn sẽ có hai trăm lẻ bốn nghìn tám trăm cổ phiếu trị giá khoảng mười một phẩy hai mươi lăm triệu đô la. Thời Sam Walton còn sống. Một nhân viên Walmart muốn kiếm một khoản tiền lớn dành dụm cho tương lai cũng không khó, chỉ cần một chút niềm tin và lòng kiên nhẫn, chứ chẳng cần phải có nhiều tiền, chỉ cần mua 100 cổ phiếu vào bất kỳ thời điểm nào giữa năm 70 và 81, giữa kỷ 15 năm, thì sau đó sẽ có hơn 150.000 đô la. Cũng 100 cổ phiếu đó nếu giữ 20 năm, bạn không cần phải tiếp tục làm việc ở Walmart, chỉ cần mua cổ phiếu và nắm cho chắc, bạn sẽ có một số tiền trong khoảng từ 300.000 đô la, đến 1.7 triệu đô la tùy thuộc vào chuyện bạn mua cổ phiếu vào thời điểm nào trong giai đoạn bảy mươi tám mốt nhưng bảng giao kèo này đã sụp đổ khi walmart phát triển và thu nhận hàng trăm ngàn nhân viên mới sau đây bạn sẽ thấy mọi chuyện đã thay đổi đến mức nào nếu bạn đầu quân về làm cho walmart bất kỳ thời điểm nào sau năm chín mươi tức là trong vòng mười lăm năm vừa qua và mua một trăm cổ phiếu cùng lắm trị giá cổ phiếu của bạn bây giờ chỉ là hai mươi nghìn đô la nếu bạn bắt đầu làm việc từ ngày một tháng bảy năm tám mươi mua một trăm cổ phiếu trụ lại mười lăm năm Rồi công ty này, bán hết cổ phiếu vào ngày 30 tháng 6 năm 95, bạn sẽ có 350.000 đô la. Nhưng nếu bạn bắt đầu làm việc ngày 1 tháng 7 năm 90, mua 100 cổ phiếu và trụ lại 15 năm, bạn sẽ ra đi chỉ với 20.000 đô la. Bất kể bạn làm việc cần mượn đến đâu, trong vai trò một cộng sự không thâm niên, trị giá cổ phiếu của bạn chỉ đến mức đó. Đó là điều xảy ra khi các công ty phát triển như một hiện tượng, và khi các công ty bệnh trứng. Nhưng đó là một vấn đề còn sâu xa hơn là giá chứng khoán của Walmart. Từ năm 2000 đến 2005 không tăng chút nào. Biểu hiện chắc chắn nhất cho thấy, Walmart đã không phát triển chính là hàng loạt những vấn đề lao động mà công ty này đang đối mặt. Cách công ty xử lý những vấn đề ấy và cách những vấn đề ấy phát xuất từ chính các yếu tố đạo đức trong cốt loại văn hóa nguyên thủy của Sam Walton, những giá trị ấy, làm việc cần cù, khống chế phí tổn kỷ luật, vẫn đáng ngưỡng mộ và chúng là bí quyết thành công của Walmart. Chúng ta cần có nhiều công ty biết coi trọng tính chuyên cần và tiết kiệm. Nhưng cách ứng dụng và những giá trị đó bên trong Walmart, ngày nay thường khắc hẳn các công ty này từng áp dụng vào năm 65, hay 75, hay thậm chí 85, Walmart luôn luôn khẳng định là không hề hay biết các công ty vệ sinh đang sử dụng người nhập cư bất hợp pháp. nhưng để giải quyết cuộc điều tra này, Walmart phải nộp cho chính quyền liên bang 11 triệu đô la vào năm 2005. Khoản tiền này, trên danh nghĩa không phải là tiền phạt lại lớn gấp 4 lần bất kỳ vụ giàn xếp nào trước đây có liên quan đến chuyện tuyển dụng người, nhập cư bất hợp pháp tại Mỹ. Số tiền 11 triệu đô la đó nhiều gấp đôi số tiền mà các hãng hợp đồng vệ sinh cho Walmart phải bồi thường sau kết quả điều tra, nội ám ảnh về khống chế phí tổn của Walmart, lớn đến mức công ty này, thà từ bỏ một cơ sở kinh doanh, hơn là từ bỏ biện pháp kiểm soát. Tháng 8 năm 2004, một công đoàn được chứng thực tại một siêu thị Walmart ở John Querege, Quebec, Canada, và có thẩm quyền thương lượng. Các hợp đồng lao động với Walmart, nhân danh 190 nhân viên tại đây, 10 tháng sau, Walmart đóng cửa luôn siêu thị rộng 12.000m2 này, sa thải toàn bộ các cộng sự. Trong 11 năm kinh doanh ở Canada, nơi Walmart là hãng bán lẻ lớn nhất, công ty này chưa hề đóng cửa vĩnh viễn một siêu thị nào. Một người phát ngôn của Walmart cho biết, lý do đơn giản là các đòi hỏi trong hợp đồng của các công đoàn ấy, buộc siêu thị phải bổ sung thêm 30 việc làm nữa, tăng 15% quỹ lương của một công ty hoạt động chỉ bằng 3% chênh lệch lợi nhuận. Không rõ bản thân Sam Walton có biết rằng, cái văn hóa công ty mà ông đã sáng tạo ra, cần phải thay đổi khi quy mô của doanh nghiệp thay đổi hay không, dù sao đi nữa. Khi Sam Walton qua đời năm 92, Walmart đã là công ty có doanh thu 44 tỷ đô la, một năm với 370 nghìn nhân viên, rất lớn. Nhưng trong vòng 13 năm, từ ngày Sam Walton mất, số lượng nhân viên của Walmart đã tăng thêm 1,2 triệu, doanh thu đã tăng tới 240 tỷ đô la. Walmart không còn là công ty Sam Walton đã sáng lập. Hơn nữa nó cũng không còn là công ty ông đã để lại. Việc những giá trị cốt lõi của Sam Walton dường như đã bị đảo lộn. Việc những giá trị ấy bây giờ nhiều khi lại thúc đẩy những hành vi không những mang tính bóc lột mà có lẽ còn phi pháp nữa, chính là dấu hiệu cho thấy ngay cả những nền tảng văn hóa đáng quý cũng cần phải tự truy vấn không ngừng và cần xem xét các hậu quả của những giá trị đó. Nếu những lời phủ nhận và phản đối của các nhà điều hành Walmart là đáng tin tưởng. Họ bảo họ chẳng hay biết gì về bất kỳ lệ thái hành xử lao động đáng ngờ hiện thời, và chắc chắn là không bao giờ dung thứ hay khích lệ những chuyện này. Thế thì, việc đảo ngược các giá trị ấy là dấu hiệu của một điều sâu xa hơn. Ngay cả những nhà điều hành cấp cao của Walmart cũng không kiểm soát được những hậu quả của hiệu ứng Walmart. Thậm chí những hậu quả cận kề nhất, ngay trong lòng những siêu thị của chính công ty. Nhưng hiệu ứng Walmart chỉ khởi đầu với các nhân viên Walmart và những siêu thị của nó, với các công ty cung cấp hàng cho Walmart và với nhân viên của các công ty này. Tác động của hiệu ứng quanh mắt, cả mặt ít lợi lẫn mặt hủy hoại nếu xảy ra lại càng kịch liệt hơn.